không xảy ra tai nạn thì cũng có tranh chấp. bây giờ lại có người chết nữa. buồn gì phong thủy qua mảnh đất này rất tốt nhưng một khi có người chết thì mọi cố gắng đều đổ sung sung xuống sông xuống bể. bây giờ lục giao đang rất nóng lòng muốn biết người chết chết ở chỗ nào. hạ thần phong băng qua giải phân cách. khu chung cư này mới được khởi công, các loại máy đóng cọc, thành cốt tép vẫn nằm ngổn ngang ở đây. anh phong, nạn nhân là một công nhân ở đây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 mảnh đất này rất đắt giá. Hơn nữa những chỗ xung quanh đều đang được đóng cọc, chỉ có cây hũ trống này nhìn có vẻ rất kỳ lạ. người nói là để làm một hồ nhân tạo, xung quanh đều là biệt thự. hạ thần phong gật đầu, nhìn tại đền rồi đứng lên, anh đi ủng vào rồi đi xuống dưới. nạn nhân khoảng 40 tuổi, đốt ngón tay thu và to, hồ khẩu khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết thương rất sâu. Lúc này tứ chi sẵn vào với nhau Nằm giữa đánh hú Mà thứng lên trên Tình hình thế nào Tạ Điền đứng dậy Đeo khẩu trang vào Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng hơn 1 giờ sáng Khoảng thời gian này trời rất lạnh Cho nên có thể thấy thi thể đông cứng rất rõ ràng Bây giờ cũng bắt đầu hình thành viết bầm rồi Nói xong Tạ Điền kẽ lật sát quả nạn nhân lại Ván áo ở phần lưng lên vết bầm ở chỗ bấm nguyệt nhạt dần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 Nhưng bây giờ cô chỉ có thể trương mắt nhìn nó cứ như vậy bị hủy hoại Vậy ban đầu cô định dùng ba thanh cốt thép đó vào việc gì? Nghe tới lời của Lục Giao Đầu tiên Hạ Thần Phong cao chặt mày Sau đó nhớ ra ba thanh cốt tép đó liền mở lời hỏi Ba thanh cốt thép này được chuẩn bị để lắp đặt vài phút nước Bơm nước vào phần đánh của Hồ Nhân Tạo Lục Giao nói trong liền đứng dậy Những điều nên nói tôi đã nói hết rồi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 Lục rau nhìn ánh mắt trước khi đi của tiểu đao Cô cảm thấy đặc biệt thú vị Phối hợp với khuôn mặt trẻ con đó của cậu ta Quả thật có thể nói là kinh dị Hà Tần Phong đứng dậy tắt camera ở trong phòng đi Có vài lời anh không định cho người khác biết Gần đây có ai đánh ghi xung quanh cô không? Lục rau khẽ cao mày, Không có Từ sau ngày hôm đó thì không thấy ai xuất hiện bên cạnh tôi cả Anh nói xem Có phải họ đã từ bỏ rồi không? Khi tính khỏe tôi cũng không thấy bất cứ vấn đề gì. Từ bỏ, Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu. Không đâu, bọn họ đã khô trương gõ trúng như vậy thì cũng sẽ không từ bỏ nhanh như vậy đâu. Khoảng thời gian này cô vẫn nên chú ý một chút. Cảm ơn. Lục dọc cảm thấy được sự quan tâm của Hạ Thần Phong dành cho mình. Nếu thật sự giống như cô nói, thì con nói vụ án chết người lần này không phải là trùng hợp. Có bao nhiêu người có thể hiểu được bản thiết kế của cô Cũng chính là ngọn nguồn kia Lục Giao nhưng đầu Nếu là người hiểu về ngành này Chắc chắn chỉ cần suy diễn đơn giản một chút là có thể biết được Lục dao nói xong Anh có thấy hai vụ này đều do một người gây ra không Bây giờ vẫn chưa tìm được khung thủ Trong tình huống chưa tìm được cung thủ Thì sao có thể xác định được khung thủ có biết việc này hay không Bây giờ Hạ Thần Phong cũng đưa ra một suy đoán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 Nói xong Tiểu Đao liền nhìn tạ điện Thấy nét mặt của chủ nhậm tạ đi mới thở vào nhạy nhóm Hạ Tần Phong nhìn Tiểu Đao Anh nhận lấy báo cáo tạ điện mang đến Cậu đưa Lục dao ra ngoài đi Được rồi, vừa hai tôi cũng có việc muốn nhờ Lục Giao giúp đây Lục dao bị Tiểu Đao kéo ra khỏi cục cảnh sát Cưng mặt cô diện ra vẻ khó hiểu Cảnh sát Phương, anh tìm tôi có việc gì Tiểu Đao bỏ tay ra, mất tự nhiên xoa tay Ờ, lục dao này Chẳng phải cô đánh khỏe gì đó chuẩn lắm sao Cô xem cho tôi đi Lục dao nhìn tiểu đao Trong mắt cô ý cười Anh muốn hỏi nhân viên đúng không Lời vừa nói ra Sao mặt tiểu đao vốn dài vậy Mà bây giờ lại đỏ mặt Cô nhìn lục dao với vẻ xấu hổ À, tôi đã lớn tuổi rồi Nhà tôi giới thiệu cho tôi một cô gái Tôi thấy cũng được lắm Là vậy đó, không biết có thể thành hay không Hay là lục dao cô là thần toán, có tính giúp tôi với nhất quán cắt thung tu tinh sát bi ủy khúc bất nhân phu phụ phương chi đó đều đoàn lạc lục dao nhìn tiểu đau và nói ra câu này ở bi ủy khúc gì cơ đoàn gì gì cơ tiểu đau gáy tay hỏi với vẻ đề thận trọng lục dao bật cười cảnh sát phương trong vài cảnh sát các anh đều không tin vào những thứ này sao sao bây giờ lại muốn hỏi tôi thế Lục dao vẫn nhớ rõ lúc đó tay tiểu đau này cho dù thế nào vẫn không tin cô còn nói cô là kẻ lừa đảo tuy không tức giận nhưng ít nhiều lúc đó cô cũng cảm thấy có chút chạy lòng lần này tiểu đau có việc cần nhờ nên đương nhiên là cô phải dày vò tiểu đau một chút chào ôi bà cô của tôi ơi ban đầu chẳng phải do tôi có mắt không thấy núi tay sơn sao bản lĩnh của cô giờ tôi biết rồi chính là như này nay tiểu đau giơ ngón tay cái lên với vẻ rất chân tình Cho dù biết rõ có thể dáng vẻ này của tiểu đao là giả vờ Nhưng lục dao cảm thấy Việc cậu dần dần tin tưởng mình Là một việc đáng để vui mừng Khói miệng của lục dao cong lên Tạo thành một nụ cười Đôi mắt to của cô đã một vòng Được rồi Người thấy đáp án chắc chắn như vậy Tiểu đao hưng phấn đến mức nhảy lên Đi đi thôi Chúng ta đến chỗ quán cà phê ở gần đây Chỗ này lạnh quá Không thể để việc cô tính quẻ bị ảnh hưởng được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 Điều tuyệt vọng này mới là đau khổ nhất. Ta Điện chỉ và viết thương ở Tứ Chi và nói vết thương ở Tứ Chi, tay trái bị chặt hai nhát Vì vậy xương ở cổ tay trái của nạn nhân có hai viết cắt Nhưng cổ tay còn lại thì bị chặt đứt bằng một nhát rau Còn nữa không phát hiện được bất cứ sợi hoặc chứng cứ nào trong bóng tay của nạn nhân Rất sạch sẽ, các vết thương trên người nạn nhân đã được sắp xếp lại Có tình nhìn ra là do hung khí nào gây ra không?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 tức là ngày tháng năm sinh âm lịch của hai người đó, tiểu đau gật đầu. được được được. nói xong cậu lấy tờ giấy ở bên cạnh, chồng đã viết sinh nhật của mình và cố gái kia lên giấy, sau đó cẩn thận đưa qua. lục dao xem rồi khép thở dài. Kim Nam nữ hỏa Chỉ có nhân duyên, đừng tùy tiện kết hôn. kết hôn rồi sẽ nghèo đói. nếu không có con thì tán ra bại sản. Kim hỏa muốn hại bản mình đây không phải mối lương duyên. cái gì? cô cô tính cẩn thận lại giúp tôi với tiểu Đông nghe đến đây liền thấy sốt ruột không phải lương duyên nhưng cậu cảm thấy rất vui khi nói chuyện với con gái nhà người ta mà đầu giao chỉ vào ngày sinh khi trong tờ giấy cảnh sát phương anh xem bát tự của anh là mệnh chủ sinh vào ngày ất tỵ thuộc về thương quan mà cô gái ấy lại là mệnh chủ sinh vào ngày giáp thân bên cạnh thuộc về thất sát liên quan thương quan Là một trong thập thần của tử bi Đại diện cho nét đặc trưng về tính cách Tính chất là cơ sở Để luận đoán số mệnh Còn thất sát thiên quan Là một trong thập thần của tử bi đó Tiểu đau nhìn tay của Lục Giao Nghe thấy cái gì mà bệnh chủ với không bệnh chủ Cô nói tiếng phổ thông đi Tôi không hiểu những lời này của cô Lục Giao cười nói Rất đơn giản chính là hai người không hợp Tính cách của hai người đều quá cứng đắn Đương nhiên bất tử cũng chỉ để tham khảo hôn nhân là việc do hai người tự mình quyết định muốn cho rằng có thể có một kết quả tốt Nhưng bây giờ xem ra lại khiến người ta thất vọng Tiểu đao muốn đấu tranh một phen Ai? Cô tính bừa đúng không? Quan hệ của tôi với người ta rất tốt Chắc chắn là không chính xác Không chính xác? Lục giáo cười nhìn tiểu đao Hay là chúng ta đánh cực đi Cực cái gì? Tiểu đao đảo mắt nói Giọng nói không hòa nhã chút nào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 Cho nên lục dao rất may mắn vì được ở lại trong trường mà không phải nộp thêm chi phí Lúc Hạ Thần Phong đang nghiên cứu tài liệu Tiểu đang bước vào cửa với vẻ mặt phấn nộ Xui quẩy, anh nói xem, em dễ bất nạt thế nhỉ? Đã tuổi nay rồi, kẻ móc túi cũng nhiều lĩnh thật Ở gần cuộc cảnh sát như vậy mà cũng dám ra tay với ông đây Hạ Thần Phong liếc nhìn Tiểu đao một cái nhưng không nói gì Đồng nghiệp bên cạnh cũng trò mò chạy sang hóng hớt. Tiểu đao, sao thế, bị trộm mà. Tiểu đao trừng mắt. Làm sao có thể, cũng không nghĩ xem ông Phương đây là ai. Người nhanh nhãn trong cục cảnh sát, tay của kẻ trộm có nhanh bằng tốc độ rút súng của tôi đâu. Tiểu đao nói xong, hai tay liền chống nạnh. Tôi mới vừa qua đường cái, tên đáng ghét đó muốn lại gần tôi. Tôi là ai chứ, tôi chỉ dùng một tay đã đưa được hắn vào đây. Tiểu đao nói rồi mà vẫn thở phì phò. Cậu nghĩ bản thân đường đường là một cảnh sát hình sự Thế mà lại bị một tên móc túi Thầm thương trộm nhớ Thật đúng là xui xẻo hết chỗ nói Chết chết Tiểu đao đột nhiên nhớ đến lời lục giao nói Bồi lấy tờ giấy ghi chú Từ trong túi áo mở ra xem Trên đó có ghi mấy chữ Có họa mất của ngoại y muốn Tiểu đao ôm một bụng tức Câu nhìn chú phía trên Cơn giận càng lên cao Càng ngày càng cao sắc mặt tiểu đao vô cùng khó coi Này Không phải là không bị trộm sao Sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy Đồng Nhập không thể nhìn được nữa liền bố vào người tiểu đao Kéo hồn người lại Đúng là thần toán Anh Phong anh xem này Lục giao thực sự tính ra được Tiểu đao nói xong liền cầm tờ giấy ghi chú đưa ra trước mặt hạo thần phong Em vừa đánh cược với cô ấy Không ngờ rằng lại tính thuận thế Trời ạ Lần sau tuyệt đối không thể đắc tội với cô ấy nữa Hạ Thần Phong to chặt mày nhìn từ ghi chú Tiểu Đao đưa cho anh Cậu vừa mới bị tên móc túi hỏi thăm à Tiểu Đao ngơ gật đầu Vâng không phải em vừa mới nói sao Câu trả lời như vậy đổi lấy một cái nhìn coi thường của đội trưởng Hạ Thần Phong Anh gấp bản báo cáo khám nghiệm tử thi lại Sau này đừng có nói cậu này cảnh sát tình sự của thành phố Tô Châu Tôi mất mặt lắm Ha ha Tiểu Đao vẫn chưa phản đứng lại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 Hồng Cúc cường gãy gãy đầu trọc của mình. Cậu cảnh sát cậu cho tôi đeo thuốc với. Tôi nắm gần đầu lên, nhìn có hạ thần phong. Thấy anh không có phản ứng, liền cầm một đeo thuốc đưa cho Hồng Cúc cường, còn chấm dở giúp ông. Tôi quen lão thúc hai mươi mấy năm trước. Ông ấy luôn theo tôi đi làm công trình, làm việc rất cẩn thận, cho nên bình thường có việc tôi liền đi tìm ông ấy. Lần này ông ấy nghe nói lương của tinh thần rất cao, nên đã tự xin đến làm. Tôi nghĩ ông cũng là bạn lâu năm nên lên đồng ý Nhưng tôi nào biết ông ấy bị ông thư phổi giai đoạn cuối đâu Ngón tay kẹp điếu thuốc của Hồng Quốc Cường run nhảy Hốc mắt cũng đỏ lên Dù sao cũng là bạn già nhiều năm Bây giờ cũng đã mất Nhưng ông không ngờ bạn già của mình lại mắc bệnh nặng Bình thường nạn nhân có thù án với ai không? Hồng Quốc Cường rít đâu một thư thuốc chậm rãi nhà khói Tình khi Lão Phúc có chút cứng đắn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 Lục Giao chỉ nói một cách thần bí Đây là bí mật Thực ra khoảng thời gian này Đôi lưng mày của Tiểu Đao hơi rối, Mà gần cánh mũi lại mọc lên một cái mụn nhỏ Mấy điều này đều là tướng hao tồn tài lộc Nhưng Tiểu Đao là cảnh sát Thì thế trên người rất chính trực Cho nên việc hao tồn tài lộc này Không gây ra nguy hiểm gì Có vài người lại cảm thấy Mấy thứ càng thần bí càng là hấp dẫn với người khác hơn Lúc này Tiểu Đao hoàn toàn Phục Lục Giao rồi Được được, tôi phục rồi, cứ muốn gì nói đi, chắc chắn phương phong lợi này sẽ làm Ở đầu bên kia điện thoại, tâm trạng lục dao rất tốt Trước hết, cứ thấy yêu cầu để đấy đã, nhất định tôi sẽ tìm anh đôi Tập đoàn Tinh thần xảy ra chuyện lớn như vậy Cho dù ly Bách về thành phố Bắc Kinh rồi Thì cũng phải lập tức quay lại thành phố Tô Châu Anh ta trực tiếp lái xe đến chỗ ở của Hạ Tần Phong Anh ta ấn chung cửa với vẻ rất tức giận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 Nếu cứ mặc kệ việc này Thì cho dù dự án khu dân cư này được xây tốt như thế nào Thì cũng sẽ bị hủy hoại trong tay mình Nhớ đến lời này của mấy người ở bên trên nói với mình Lê Bách Nhân cảm thấy trong lòng rối đen đến ngạn Trong đường không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ Mới đến được cuộc cảnh sát May mắn là tối muộn Trên đường có ít xe cổ Nếu không chưa biết chừng sẽ gây ra chuyện lớn Kít Tính bằng xe chó tài phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya Hạ Thần Phong vốn đang ngủ chập trần, tiếng bước chân cùng cục chân hành lang làm anh tỉnh lại ngay lập tức. Anh ngồi dậy, nhìn ra cửa, quả nhiên sau ba giây, cánh cửa bị một lực lớn mở ra. Lê Bách vốn ăn mặc trình chu trình tề, nhưng lần này lại có chút khác thường. quần áo nhanh nhúm thế mà vẫn mặc, dưới cằm đông mọc luôn phún, đầu tóc cũng đối bù. Anh ta đi vào văn phòng, nhìn những cảnh sát khác còn chưa tỉnh, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Thần Phong xuống giọng nói. đã ngoài nói. Hạ Trần Phong cầm áo khoác và bao thuốc đặt lên một bên lên Ở ngoài hành lang rất lạnh Lúc này toàn bộ cục cảnh sát đều rất yên tĩnh Chương 47, Chiến tranh thương mại Nhìn thấy người vốn nên ở thành phố Bắc Kinh bây giờ lại ở đây Hạ Trần Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên Sao cậu lại quay lại? Anh mắc một dư thuốc lá ra Trong lửa rồi hung ăn hút một hơi Kết quả của việc ngủ không đủ giúp quả đúng là nghiêm trọng Bây giờ anh chưa cảm thấy đầu óc mình như đang bị người khác cầm đinh đóng vào vậy Lý Bách cầm lấy thuốc từ trong tay Hạ Thần Phong cũng châm một điếu cho mình Bây giờ vụ án này đã có manh mối gì chưa Có thể giải quyết trong 3 ngày không Chậm chậm nhả ra một ngụm khoánh Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách Tôi còn muốn nhanh chóng phát được án hơn cậu Lý Bách hung hoang giết thuốc Vậy có thể không công bố vụ án này với bên ngoài không Hàn Tần Phong nhìn Lý Bách. Đã có người đưa tìm khi vụ án mới được phát hiện ra rồi. Cho dù bây giờ chặn lại, cậu thấy có tác dụng không? Lời này làm Lý Bách không kiềm chế được cơn nóng nổi được. Anh ta hung ngang đạp vào tường. Anh có biết sự việc này mà cổ phiếu của tập đoàn tinh thần tụt bao nhiêu không? Thương trường cũng như chiến trường.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 Cô gái ở quầy lễ tân mặc bộ đồ đồng phục bơ vặn Trên mặt còn trang điểm tinh tế Lục dao cảm thấy bản thân mình như bước vào một thế giới khác Cô nắm chặt quai ba lô của mình Lúc này thái dương đã vã đầy mồ hôi Chào cô tôi có thể giúp gì cho cô Lục dao cười khăn toàn cổ Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp Xin chào tôi là lục dao Lễ tân thấy lục dao xinh đẹp như vậy Cứ tưởng là đến phòng thi mảnh Cô lễ tân cười nói Cô tìm giám đốc thường đúng không? Lục Giao lắc đầu Anh má gọi tôi đến Số của anh ấy là... Lục Giao nói xong Đến đến một tờ giấy có ghi một dãy số cho Lễ Tân Lễ Tân nhìn Lục Giao Dãy số trên tờ giấy là số của trợ lý mã thăng của Lý Bách Lúc này Lễ Tân không dám chậm trễ Lập tức của điện thoại thông báo cho cấp trên Lục Giao đứng ở vị trí phía trước của Lễ Tân Bên người đang người vào nhìn chăm chú Cô Lục Giao Cô có thể trực tiếp lên tầng 22 Mới cô đi theo tôi Sau khi ngắt điện thoại Dòng điều nói chuyện của Lê Tân càng thêm cung kính Chân đi đôi giày cao gót mảnh nhỏ Đưa Lục Giao đến cửa thang máy Lục Giao nhìn cửa thang máy dần dần khép lại Cuối cùng cũng thở phào một hơi Mã Thăng đã đứng chờ trước ở cửa Cười nói Xin chào cô Lục Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Mã Thăng Lý Tổng đang chờ cô ở bên trong Lục Giao bước vào văn phòng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 đợi sau khi thư ký mang nước ấm từ bên ngoài vào xong Lý Bách giữ người vào ghế Cô Lục Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau Tôi cũng nói thẳng luôn Cô có nhìn nhận gì với vụ án lần này Anh ta nhìn Lục Rau Còn Lục Rau chỉ cục mắt xuống Môi không tô son mà vẫn đỏ thắm Chậm chậm nhất đêm tạo thành một nụ cười rất nhạt Lý Tổng Đây là việc mà cảnh sát nên điều tra Tại sao lại hỏi tôi Người con gái trước mặt nói rất lạnh nhạt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 Việc này có phải một việc đặc biệt hay không? Lục dao cao mày, Mặc dù trong lòng đã có một ý tưởng Nhưng cô lại không muốn tin lắm Bởi vì khi làm như vậy sẽ phải trả một cái giá lớn Vì xảy ra án mạnh Tất cả công nhân ở đó đều tạm thời nghỉ làm một dài cảnh báo màu vàng Được căng ngờ cửa vào Sau khi lục dao xuống xe Nhìn Lý Bách và mã tăng ở sau lưng Ở công trường xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả Nếu như nghĩ kỹ Thì lại thấy dường như vụ dao còn nghiêm trọng hơn vụ trước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 Cho nên nếu làm hồ nhân tạo ở giữa thì phong thủy và mảnh đất này sẽ càng tốt hơn. Dương kỳ âm ngẫu, trích trong chu dịch, bàn về sự biến hóa đồng tính của vũ trụ vạn vật theo luật âm dương. Trời cao đất thấp, cao thấp được đặt ra, thì sự quy trình của sự vật mới đâu vào đấy. Đồng tính của trời đất có quy luật nhất định khi âm dương mới phân biệt đạch tròi. Ngũ hành là thiết vật chất sớm nhất của nhân loại. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ từ dương biến hợp âm mà sinh ra. Nguồn hành vô hình ở dạng khí, hữu hình ở dạng hình thể của các vật chắc loại. Lục đo chỉ vào đỉnh có một ngọn núi, Cách đó không ra, Mà cảnh vật xung quanh nói. Bình thường mà nói, Trong môi trường này thì trên công trường ở đây, Sẽ có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trừ khi phong thủy ở đây đã bị người khác cam thiệp vào. Thấy cô nói như vậy, Cả Lý Bách và Mã Tăng đều cảm thấy mơ hồ, Núi sông Bốn dĩ đều ở đây rồi, Muốn can thiệp vào, Chẳng khác nào phải rời cả núi đi.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 Nhưng trước khi đến đó, chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mã Tăng nhìn về mặt mơ hồ của Lý Bách, Thế Tổng Giám đốc của mình cũng không hiểu đạo lý này, Nhưng cô gái nhỏ này nói một mạch chàng gì đó, Anh luôn thấy thứ này rất bí ẩn, khó nắm bắt. Lục dao nhìn phong cảnh xung quanh, Cô đứng ở cửa bên ngoài của công trường và nhìn mặt đất. Chính là chỗ này. Mã Tăng cầm cái sảnh sắt trong tay, Một người mặc đồ tây phẳng phiu Cầm một cái sảnh dài,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 Cô rất hy vọng cảm giác của mình là sai Nhưng sau khi loại bỏ các khả năng Lục Giao cảm thấy thông thủy của bây giờ Và trước đây đúng là không giống nhau Ngày thường Mã Tăng có tập thể dục Cho nên là mấy hoạt động chân tay này Cũng rất nhanh nhận đảo không bao lâu Choang một tiếng sảnh Ba vào một đồ vật gì đó bằng sắt Lý Bách và Lục Giao tiến lên nhìn Mã Tăng Sau đó nhìn thấy một chiếc hộp sắt trong hố Gọi điện báo cảnh sát đi Lục Giao hít một hơi thật sâu Cái gì vậy?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 Hạ Thần Phong nhìn lục rau, Làm nhìn Lý Bách một cái, Đây là hiện trường vụ án, Các người đang phá hồng hiện trường, Trước tiên anh cứ mở ra xem nào, Nếu như đúng là nội tạng, E rằng mảnh đất này cũng không cần khai thác nữa rồi, Lý Bách hút thuốc, Trên mặt diện vẻ cáo kỉnh, Hạ Thần Phong lấy một chiếc canh tay ra, Ngồi sồm trên mặt đất, Trước hộp sắt là một cái hộp bánh quy bình thường, Anh nhẹ nhàng mở ra, Một mùi khó người bay ra, Đó là một mùi hôi tanh,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 Nhìn dáng vẻ đó còn lục dao, Tạ Điền cao mày Nhưng ngay sau đó cô lại càng buồn bực Hạt thần phong kéo lục dao lại Sau đó nói với Tạ Điền Mọi người bị cục trước đi, tôi còn có chút chuyện Nói xong anh kéo lục dao lại Tôi đưa cô đi Tạ Điền trơm mắt nhìn hai người đi xa dần Trong lòng khó chịu Giống như bị một cái nút bấc bị kín lại vậy Cô khẽ nhắm mắt Lúc mở mắt ra lần nữa Cô lại là một bác sĩ pháp y lạnh lùng Chúng ta về trước tôi Hạ thần phong đẩy lục dao ngồi vào xe của mình Sau đó chậm chậm khởi động xe Thực ra tôi có thể tự về Lục dao ngồi trong xe nhại giọng nói Hạ thần phong nhìn cô Cô vừa mới tìm được nạn nhân khách Nếu như hung thủ vẫn còn ở đây Một người con gái như cô có thể làm được gì chứ Lục dao cười khổ một tiếng Trong mắt cảnh sát các anh Có phải tôi là một người lập gì Đi đến đâu là án mặn xảy ra đến đấy không Hạ thần phong khẽ cười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 Vậy thì có rất nhiều phương pháp khác mà Hoặc trực tiếp mắt mình lại là được rồi Vì sao phải dùng phương pháp này đây Nhưng nếu họ muốn đối phó với cô Lục dao cũng nghĩ không thông Bản thân mình làm sao lại có thủ quán với đối phương Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bên cạnh lục dao không có người khác xuất hiện Cho nên lục dao nghĩ không thông Hạ thần phong cũng nghĩ không ra Dọc đường hai người đều mãi suy nghĩ Cũng không nói chuyện với nhau Vốn là vụ ăn mặn của một người, nhưng đột nhiên bây giờ lại biến thành án mặn nhiều người như vậy. Tổ đao vò mái tóc đối bời. Ai, thật không có cách nào đón năm mới đây mà. Tổ đao, cậu cam chịu số phận đi, còn có ba ngày, chứ biết chừng chúng ta có thể phá án chỉ trong ba ngày đấy, cố lên cố lên. Đồng nghiệp nói xong câu này, chân cũng vội vàng dạo bước. Tổ đao cam chịu số phận đứng lên uống một ngụm trà đặc.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 Vậy thì chỉ có thể ra tay ở gần công trường các quân đội tạng ở đây Vậy thì thi thể ở đâu Tạ Điền vẫn phải làm phiền cô rồi Cô xem những cái hộp sắt đường nội tạng trước đây xem Có tìm được manh mối gì trên đó không Tạ Điền gật đầu Quanh người rời khỏi Tiểu đao ở một bên Tò mò xích lại gần Anh Phong Sao em có cảm giác hình như chủ nhiệm tạ Đang tức giận vậy Lần này gặp anh lại không thèm cười đấy Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Bây giờ vụ án đã lớn như vậy rồi Nếu như tạ điền vẫn tươi cười đặng đỡ được Vậy thì mới không hợp lý Đã đào nghĩ trong lòng Sau đó quay người đi sắp trước tài liệu Đã chuẩn bị xong tài liệu Liên quan đến Dư Đạt Phúc chưa Gần xong rồi Ngài nói trước khi du Đạt Phúc rời khỏi công trường Thì rất vui vẻ Hơn nữa rất kỳ lạ là người nhà của ông ấy Như chẳng có tí cảm giác đau thương nào Đối với cái chết của ông ấy Cho dù là du Đạt Phúc chết vì bệnh thật đi nữa Họ như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao tiểu đau để bản ghi chép cho hạ thần phong. còn nữa, cái cần cầu hôm qua anh phong nhắc đến bọn em đã phát hiện ra vết máu trên đó, kết quả xét nghiệm adn cũng có rồi, máu đó là của du đạt phúc, nhưng bọn em không thấy dấu vân tay hữu hiệu nào trong buồng điều khiển của sai cần cầu cả. nhìn tài liệu trong tay, hạ thần phong quay người nhìn tiểu đau. nếu như một người súng sờ sờ bị đánh gãy chân tay, cậu có tỉnh nhìn được mà không kêu la không?